Chào mừng các bạn đến với bộ truyện viện lão quái kỳ án. Ngày hôm nay sẽ là tập thứ 110, mang tên không còn nhân tính. Trong tập trước, trước mặt nạn đồng xanh trong mộ cổ khởi dậy dục vọng sâu thẳm của những người đèo nó, khiến họ mất hết nhân tính, giá tay tàn nhẫn với bất kỳ kẻ nào có tranh chấp lợi ích với bản thân. Cùng lúc này thì ông anh cả nhà họ thẩm đã hết kiên nhẫn, thuê hẳn sát thủ đến bệnh viện, làm thịt em trai cùng cha khác mẹ với mình. Kết quả sẽ là như thế nào đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Lúc ấy, đoàn người bọn họ đang phân loại và đăng ký hàng trăm đồ vật trôn kèm đã khai quật được mấy hôm trước. Lý Mộc Hà và Dương Trị cùng tổ, bọn họ chịu trách nhiệm chính trong việc phân loại các bình đồng và một số mảnh vỡ dài rác. Lúc đầu, hai người cư xử rất bình thường, cho đến khi mở chiếc hộp đựng mặt nạ trường nhĩ Tiếu Kiểm. không khí dần dần trở nên kỳ lạ. Theo ký ức của mấy người đồng nghiệp bên cạnh, lúc ban đầu hai người chỉ nói nhỏ rộng, nhưng sau đó càng ngày càng lớn tiếng, vì thế mọi người mới biết lý do hai người họ cãi nhau. Nội dung trình cãi giữa hai người hình như có liên quan đến chiếc mặt nạ bằng đồng mà họ đang sửa giang lại, nên mọi người vội vàng bỏ công việc sang một bên để tới khuyên bảo, dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, ngần đầu không gặp thì cuối đầu cũng gặp. không cần thiết nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện công việc nhưng chẳng ai ngờ hai người họ cai qua cãi lại rồi động cả tay chân dương chị có dáng người vạm vỡ túm ở đâu ra một cái sẹo đập vào thái dương lý mộc khả máu lập tức chảy xối xả lý mộc khả bị đánh ngã dương chị không những không kinh hoàng trái lại còn cầm chiếc mặt nạ bằng đồng đó đeo lên mặt miệng lẩm bẩm đây là đồ của tôi Không ai có thể giành với tôi. Mọi người thay thế chỉ đành cùng nhau xong tới, khống chế dương trì, giật mặt nạ băng đồng trên mặt anh ta xuống. Lý Mộc Khả xui xẻo được đưa vào bệnh viện, nhưng do bị thương nặng quá, không chữa được, nên tắt thở vào đêm đó. Trong đội khảo cổ xảy ra chuyện như vậy, khiến tất cả mọi người cảm thấy khó lòng tưởng tượng được. Bình thường Lý Mộc Khả với dương trì có quan hệ rất thân, mặc dù có cãi vã vì một vài ý kiến bất đồng. nhưng cũng không đời nào động tay động chân, càng không để nỗi đánh người đến mất mạng. Điều quái dị nhất là lời nói của Dương Chỉ sau khi giết người, dường như câu nào cũng có liên quan đến chiếc mặt nạ đồng có đôi mắt cười kia. Để mau chóng ổn định sức ảnh hưởng của sự việc, một số chi tiết ngày lúc đó đã được nghiêm cấm nhắc lại, còn chiếc mặt nạ bằng đồng quái lạ kia cũng được đưa đến viện bảo tàng bảo quản trước những món đồ khác. Nghe Tần Chỉ Dũng kể xong, viên mục giã nghi ngờ hỏi Anh cảm thấy chiếc mặt nạ kia thật sự có vấn đề gì ư? Tần Chỉ Dũng chưa nói gì, dường như đang sắp xếp từ ngữ trong đầu Một lát sau anh ta mới từ từ nói Tôi là người đầu tiên tiếp xúc với mặt nạ đồng Khi tôi rửa sạch bùn bám trên nó Trong lòng tôi luôn có một loại cảm giác kỳ lạ, khó tả Mãi đến sau khi xảy ra chuyện Tôi mới âm thầm lấy làm may mắn Rằng lúc ấy mình không đeo mặt nạ lên mặt Nếu không á Chưa biết chừng kết quả của tôi Cũng giống như Lý Mộc Khả hoặc là Dương Trị Từ lệ hỏi Sau này Dương Trị thế nào Là ngồi tù hay là Tân Trì Dũng lắc đầu Nghe nói sau này Bị đưa đến bệnh viện tâm thần Bởi vì ngay lúc đó Cảnh sát không tìm ra động cơ Anh ta giết chết Lý Mộc Khả là gì Cuối cùng cũng chỉ có thể xác định tinh thần của anh ta có vấn đề. Có điều trong lòng mọi người đều biết rõ. Chắc chắn nó có liên quan đến trước mặt nạ trường nhĩ tiếu kiểm kia. Từ lệ không tin nổi. Lạ lùng đến thế của, Chẳng lẽ trước mặt nạ đó còn tự mang theo lời nguyên u? Viện mục giã nghe xong cũng tỏ vẻ hoang mang. Ai mà dám chắc cơ chứ? Tần Chỉ dũng thở dài. Ây da! Thật ra chúng tôi nóng lòng tìm kiếm chiếc mặt nạ đồng, ít nhiều cũng là do nguyên nhân này. Nếu chiếc mặt nạ thật sự mang lời nguyên, hễ là ai từng chạm vào nó, át hẳn đều không có kết quả tốt đẹp. Từ lệ cười bảo hờ hờ, giáo sư Tân này, thật ra anh cũng không cần bi quan như vậy. Chẳng qua, đó chỉ là một vật bồi táng mà thôi. Dù có xảy ra mạng người, vì nó, thì đó cũng là vấn đề ở con người. Tần Chỉ Dũng không đồng ý và cũng không phản đối điều này, anh ta chỉ nói một cách sâu xa. Không ai biết được chân tướng của sự việc nếu không phải tự mình trải qua. Nếu các cậu vẫn muốn biết nhiều hơn, thì chỉ có thể đi hỏi Dương Trị thôi. Viên Mẫu Giã truy hỏi, anh có biết giờ Dương Trị ở đâu không? Tần Chỉ Dũng lắc đầu. Tôi chỉ biết lúc ấy anh ta bị đưa đến Bệnh viện Tâm Thần của tỉnh để chữa trị. Về việc hiện giờ còn ở đó không, tôi cũng không rõ. Dù gì anh ta cũng đã hoàn toàn cất đứt liên lạc với chúng tôi từ lâu rồi. Nhờ sự giúp đỡ của Tần chỉ Dũng, Viện Mục Giã và Tử Lệ tìm được Bệnh viện Dương Trị trước bệnh năm xưa. Kết quả đến đó mới biết, Dương Trị ở bệnh viện này suốt 15 năm, sau đó có người nhà ký tên bảo lãnh và đón đi rồi. Đánh giá về các bệnh của Dương Trị... Từ lúc nhập viện, anh ta đã vô cùng bất ổn, thường nói những điều người khác không hiểu. Về sau, các triệu chứng này giảm dần dưới sự kiểm soát của thuốc. Nhưng trong một khoảng thời gian rất dài, không thể ngưng uống thuốc được. Nếu không, anh ta sẽ lại nói những câu kỳ lạ. Tình trạng lúc tốt lúc xấu này của Dương Trị kéo dài rất nhiều năm. Bởi vậy anh ta mới ở Bệnh viện Tâm Thần suốt mười mấy năm. Trong vài năm cuối cùng, tình trạng của Dương Trị dần dần trở nên ổn định. Nhìn từ góc độ y học, lúc ấy trên cơ bản, anh ta xem như đã được chữa khỏi. Vì thế, phía bệnh viện mới liên hệ với người nhà của anh ta, để bọn họ đến ký tên bảo lãnh, đưa người đi. cùng may người đón Dương Chỉ đi, còn để lại một số điện thoại di động. Qua số điện thoại này, nhóm viện mộc dã liên hệ được với anh trai của Dương Chỉ cũng biết được địa chỉ hiện giờ của Dương Chỉ Hóa ra năm đó, sau khi Dương Chỉ ra viện, cũng không về nhà. mà là vào chùa miếu trong núi để tu hành. Sau đó, viên mộc Dã và tử lệ tìm theo địa chỉ mà người nhà Dương Chỉ cung cấp. Quán nhân gặp được ông ta đã xuất ra đi tu. Từ khía cạnh ngoại hình, viên mộc Dã rất khó có thể liên tưởng Dương Trị với hùng thủ giết người. Có lẽ do lễ Phật quanh năm, nên khí chất của Dương Trì thuật nhìn rất bình thản. Tử lệ nói bằng giọng nghiêm túc. Chào anh Dương, tôi tên Tổ lệ. đây là thể ngành của tôi. Tần Chỉ Dũng giới thiệu chúng tôi đến đây, chủ yếu là muốn hỏi thăm anh sự thật về cái chết của Lý Mộc Khả năm xưa. Khi Dương trị nghe Từ Lệ nhắc tới Lý Mộc Khả, khuôn mặt hầu như không có biểu cảm gì quá lớn. Đầu tiên anh ta liếc nhìn thể ngành của Từ Lệ, sau đó khẽ cúi người chào. Cảnh sát Từ, bần tăng pháp hiệu Liễu Trần. Từ lâu tôi đã không còn là anh Dương gì nữa. Từ Lệ sửa lời, vâng. Sư thầy liễu trần, vậy xin thầy, hãy cho tôi biết. Rút cuộc, tại sao năm xưa, thầy lại giết chết Lý Mộc Khả? Vên Mộc Giã đứng cạnh thật sự đổ mồ hôi hột dùm cho tử lệ. Lo lắng lời lẽ của anh ta quá sắc bén. Đừng kích thích dường trị vắt điên lên đấy. Không ngờ đối phương lại nói bằng vẻ mặt bình thản Tất cả tội nghiệt đều là chuyện cũ năm xưa. Bần tăng đã thoát khỏi bể khổ từ lâu, đã thành cho bội cả rồi. Từ lệ con muốn nói gì nữa nhưng lại bị viên mộng giã giữ chặt ra hiệu anh ta không nên gấp gáp. Cứ từ từ. Đầu tiên viên mộng giã thử quan sát sắc mặt của Liễu Trần. Sau đó đặt tấm ảnh chụp trước mặt nạ bằng đồng trước mặt anh ta. sự thầy Liễu Trần không biết thầy còn có ấn tượng với chiếc mặt nạ này không? Trong tích tắc, Liễu Trần nhìn vào tấm ảnh. Trong mắt anh ta chợt hiện lên sự hoảng sợ. Mặc dù chỉ lướt qua dây lát thôi Nhưng vẫn bị viện mộc giả nhìn thấu Xem ra dù cho Liễu Trần siêu phàm Thuất tục thế nào Cũng vẫn không quên được chuyện năm đó Một lát sau Liễu Trần thở dài nói Thứ này là tâm ma của Bần Tăng Đã hơn 20 năm không nhìn thấy Bần Tăng tự nhận mình đã buông bỏ rồi Đâu ngờ Thấy lại Vẫn còn run sợ như cũ Viện mộc giả nghiêm mặt Thưa thầy, cách duy nhất để buông bỏ tâm ma chính là dũng cảm đối mặt, trốn tránh sẽ mãi mãi không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Hôm nay, chúng tôi tới tìm thầy là muốn biết trước màn đạo đồng này, rốt cuộc có chỗ nào đáng sợ mà có thể khiến một người bình thường biến thành kẻ điên trong nháy mắt. Ai ngờ viên mộc rã vừa dứt lời, Liêu Trần lại chợt ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Bởi vì nó có thể khuếch đại vô hạn ham muốn bên trong mỗi người. Mỗi người đều có thứ họ mong muốn trong lòng, hoặc cái này hoặc cái khác. Trong đó, phần nhiều đều là những theo đuổi không thực tế. Mặt nạ đồng có thể khuếch đại sự tham lam, âm u trong lòng người, lên vô hạn, làm người ta hoàn toàn đắm mình thành ác ma. Từ lệ ở cạnh trầm rộng hỏi, Lục chuộc ham muốn trong lòng thầy là chiếm mặt nạ cho riêng mình ưu. Cho nên mới mất hết lý trí giết chết Lý Mộc Khả Liễu Trần nói với khuôn mặt không cảm xúc A-di-đà-phật Sai trái to lớn đã đúc thành Giờ đây bần tăng chỉ có thể cầu phúc mỗi ngày cho Lý Thí Chủ Mong ai ấy sớm lên cực lạc Trên đường về từ lệ cảm thán Xem ra giáo sư tần khá giỏi đấy nhỉ Trong ba người tiếp xúc với mặt á đồng năm xưa Một người đã chết Một người phát điên, chỉ mỗi mình anh ta yên lành. Giờ đây còn công thành danh toại. Viên Mộc Dã khẽ nhíu mày, nhưng không tiếp lời từ lệ. Dường như cậu đang cân nhắc chuyện gì đó ở trong lòng. Từ lệ chỉ lo lại tự mình nói tiếp. Mẹ nhà nó, điều tra tới điều tra lui, vẫn trở lại điểm bắt đầu. Không biết nằm xưa ai trộm cái mặt nạ đó. Càng không biết hiện giờ, rốt cuộc nó đã rơi vào tay kẻ điên nào nữa. Từ lệ đang nói thì điện thoại của anh ta bỗng đổ chuông. Vừa bắt máy đã nghe giọng tiểu lưu vang lên. Đội trưởng, hiện trường có phát hiện cực quan trọng. Anh đoán xem chúng tôi tìm thấy cái gì? Từ lệ tức giận. Màu phụt ra luôn đi. Tiểu lưu cười gian. Hề, chúng tôi tìm thấy một cuốn sổ ở gần đấy. Trên đó có rất nhiều ghi chép hiện trường của những buổi livestream mà đậu sở từng quay. Nhưng chủ của cuốn sổ này không phải là đậu sở, mà là một thằng nhóc tên là Tống Giang. Chúng tôi đã đưa người về, chỉ chờ anh trở về thẩm vấn thôi. Nghe xong, tư lệ lập tức dẫm chân gà tầng tốc. Viên mục dã ngồi ở ghế phụ giật nảy mình, vội tóm lấy tay vịn bên cạnh. Anh lái chậm lại đi, con đường này có giới hạn tốc độ đó. Khi cậu và tư lệ hấp tấp chạy về, đã thấy một cậu trai trắng trẻo sạch sẽ, đang thấp thỏm ngồi trong vòng thẩm vấn. Trông tuổi giống học sinh cấp 3. Có lẽ là bị nhóm tiểu lưu hù dọa trước một trận rồi. cho nên vừa thấy từ lệ đi vào với sắc mặt nặng như trì, cậu ta lập tức căng thẳng tới mức không biết đặt tay ở chỗ nào. Từ lệ ném đánh bột cuốn sổ tìm được tại hiện trường vụ án lên bàn, sau đó lạnh giọng chất vấn. Nói ngày xem nào, sao sổ của cậu lại rơi ở hiện trường vụ án? Âm thanh đột ngột, dọa cho học sinh cấp 3 giật này, há miệng cả buổi, nhưng căng thẳng quá chẳng thốt được một chữ nào. Thấy thế viên mục giã bền đầy cờ bước vào, Ngồi xuống rồi nói với vẻ mặt ôn hòa Cậu không cần phải căng thẳng quá Chỉ cần phối hợp tốt Với sự điều tra của cảnh sát Kể rõ ràng sự việc Là chúng tôi có thể thả cậu đi Cậu học sinh cấp 3 thiên viên mục giã Là người dễ nói chuyện Chắc chắn tốt hơn cái ông thần mặt đen Từ lễ kia nhiều Vì thế cậu ta run dày gật đầu đáp Vâng, tôi biết rồi Tên họ Tống Giang Tuổi 25 Viên Mộc Giã cố tình liếc bản sao chứng minh nhân dân trên bàn. 25 ư? Tôi còn tưởng cậu là học sinh cấp 3 đấy chứ? Tống Giang cười hơi xấu hổ. Hà, tôi đã đi làm rồi. Đến lúc này Viên Mộc Giã mới cẩn thận đánh giá cậu thanh niên tên Tống Giang trước mặt. Thấy dáng người cậu ta hơi gầy, tóc quăn. Lý do trông giống học sinh cấp 3 hoàn toàn là vì khuôn mặt cậu ta trắng chiều. Hơn nữa còn có một cặp mắt chó con khá phổ biến hiện thời. Nhìn đến đây, viên mộc giã không khỏi thầm cảm thán. Thằng nhóc này đúng là nên cảm ơn mẹ mình vì đã sinh ra mình với đôi mắt đẹp như vậy. Phải nói, trong những năm viên mộc giã làm cảnh sát, cậu rất ít khí trong mặt mà bắt hình rong. Nhưng mặt mũi của Tống Giang lại làm cậu rất khó liên tưởng cậu ta với phần tử tội phạm. Tử lệ im thít nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Cuốn sổ này là của cậu phải không? Tống Giang lại không kiềm chế được khẽ run. À, lạc của tôi. từ lệ hỏi một đống vấn đề như pháo liên thành tại sao nó lại rơi ở hiện trường vụ án cậu và đậu sổ có quan hệ gì vì sao những địa chỉ ghi trong sổ đều là những nơi cậu ta đã đến livestream trước kia dọa cho tống giang sợ tới mức nhất thời không biết nên trả lời câu nào trước thấy vậy viên mộc giả bất đắc dĩ cười cậu nói nghề nghiệp của cậu trước đi không phải cũng là streamer chứ tống giang vội lắc đầu đáp không không không tôi viết tiểu thuyết siêu nhiên Những lúc không có linh cảm sẽ đi chỗ hắc miều lão quái. Ờ chính là đậu sở đấy. Tôi đến những nơi anh ta livestream là có ma ám để tìm linh cảm. Tử lệ cười phụt ra. Hơ, thật sự không nhận ra nhóc Nhóc con nhà cậu còn khá to gan gì. Nhưng làm sao, cậu biết đậu sở sẽ livestream ở đó. Tống Giàng khề khẽ nói. Tôi đoán. Tử lệ đập cái dầm lên bàn. Vậy hay là cậu đoán giúp tôi xem đậu sở do ai giết được không hả? Lần này tử lệ đập hơi đột ngột. Đừng nói là Tống Giang, ngay cả viên mộc dã ngồi ở bên cạnh cung giật nảy mình. Cậu thấy tiếp tục như vậy không ổn. Đừng để đến lúc đó Tống Giang không bị dọa, mà bản thân mình bị dọa mắc bệnh tim trước thì toi Vì thế cậu ra ngoài rốt ly nước cho Tống Giang, sau đó nói với cậu ta một cách hòa nhã. Cậu bám theo gót đậu sở phải không? Tống Giang sửng sốt, trong biểu cảm giống như bị nói trúng rồi, nhưng cậu ta cũng không trả lời câu hỏi của viên mộc giã ngay, mà rời mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt viên mộc giã. Từ lệ thấy thế thì cười lạnh, hờ, cậu cho rằng không nói gì là chúng tôi không có cách bắt cậu sao? Đây là vụ án giết người, chẳng lẽ cậu muốn gánh tội thay cho hung thủ hả? Hay là muốn bao che cho hung thủ? Về mẫu giãn nhận ra cậu thanh niên Tống Giang này chắc chắn không phải là hung thủ. Hơn nữa cậu ta cũng biết gì đó, nhưng không hiểu tại sao lại không dám nói cho cảnh sát. Vì thế cậu bền kiên nhẫn dẫn dắt. Tống Giang, phối hợp cảnh sát điều tra vụ án là nghĩa vụ của mỗi một công dân. Hơn nữa, trước đây cậu cũng đi theo đậu sở nhiều để lấy linh cảm mà. Hiện giờ đối phương bị giết rồi, chẳng lẽ cậu không nên giúp cậu ta bắt được hung thủ hay sao? Tống Giang chà sát tay một cách căng thẳng. Rồi, lúc ấy tôi sợ đậu sở phát hiện, cho nên luôn đi theo từ rất xa. Cơ bản không nhìn thấy hung thủ là ai. Viên mục giã đề thấp rộng. Không, cho dù cách rất xa, nhưng cậu vẫn nhìn thấy. Đúng không? Tống Giang ngẩn ra, lập tức bại lộ suy nghĩ thật trong lòng. Đốc lấy, ờ lúc ấy tôi thật sự bị dọa sợ. Tôi vốn không ngờ sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, cho nên tôi... Tôi đã bỏ chạy theo hướng khác. Từ lệ quát tỏ. Cậu đã nhìn thấy cái gì? Tống Giang bị dọa đến nỗi ba hồn bày vía bay tứ tung. Nói thật ngay tấp lử. Có một kẻ mang mặt nạ. Cầm một thanh đao to. Chém đậu sở. xấu đó thì sao? Làm gì còn có sau đó nữa? Bị hù gân chết rồi. Mà còn có thể tiếp tục ở lại xem chắc. Đương nhiên là tôi xoay người chạy ngay đi chứ. Mật Tống Giang đầy về sợ sệt. Viên Mộc giả lại hỏi, cuốn sủ của cậu rơi ở hiện trường vào lúc ấy hả? Tống Giang gật đầu. Ờ, chắc vậy. Về nhà rồi tôi mới phát hiện, không thấy sổ đâu, nhưng thật sự không dám quay lại tìm. Tại sao không báo cảnh sát trước tiên? Tống Giang suốt ruột thành mình. Lúc ấy tôi cũng không dám chắc đó có phải chiêu trò mới mà đậu sở làm để tăng lượng phán hay không. Trước kia anh ta cũng thường xuyên làm như vậy, cho nên lỡ đâu là giả? Không phải tôi sẽ phải ăn đủ hay sao? Nghe đến đó viên mục giã thở dài. Được rồi. Với những lời khai trước mắt, có lẽ cậu không phải là hung thủ. Nhưng trong đó còn có rất nhiều chuyện không giải thích rõ được. Ví dụ như, làm sao cậu biết địa chỉ mỗi lần livestream của đậu sở ở đâu? Còn cả việc, làm sao cậu quên biết đậu sở? Tôi hy vọng cậu có thể phối hợp với cảnh sát, nói rõ ràng tất cả những việc này. Đừng như nặn kên đánh răng. Chúng tôi hỏi một câu, cậu chỉ nói một câu, hiểu chưa? Tống Giang gật đầu lìa lìa. Chắc chắn tôi sẽ phối hợp. Thật ra, nhìn thấy chuyện như thế này là tôi cũng xui xẻo lắm rồi. Sớm biết như vậy, có đánh chết tôi cũng không dám bám theo anh ta đâu. Sau đó, Tống Giang đã khai hết. Cậu ta là tác giả viết tiểu thuyết Internet chưa nổi. Để có thể tìm được linh cảm sáng tác, mà kẻ vốn luôn nhát gan như cậu ta, buộc phải thường xuyên đến những nơi mà ám, trong mấy lời đồn trên mạng, để thu thập tư liệu sống về sáng tác. Trong một lần ngẫu nhiên, cậu ta gặp Đậu Sở đúng lúc đang livestream chủ đề siêu nhiên. Vì thế, cậu ta cảm thấy thay vì mình tìm kiếm lung tung như ruồi bọ không đầu, chẳng bằng bám theo vị streamer siêu nhiên này đi. Vì thế, bắt đầu từ lúc ấy, Tống Giang thường xuyên theo dõi livestream của Đậu Sở. Kết quả cậu ta phát hiện, thật ra, mỗi lần Đậu Sở kết thúc livestream đều sẽ cố tình để lại một vài manh mối không rõ ràng. dùng để giữ báo thời gian và địa điểm live stream tiếp theo. Tống Giang mò ra được quy luật này nên mới có thể lén bám theo sau đầu sở trong mấy lần live stream tiếp theo, xem đối phương live stream từ một góc độ khác. Nhưng điều làm cho cậu ta không ngờ là bình thường đều chỉ là live stream siêu nhiên hù dọa người chơi thôi. Lần này, lại thật sự biến thành live stream giết người. Khai xong mọi chuyện, Tống Giang nhìn viên mộc giả với vẻ vô cùng đáng thương. Đây là toàn bộ quá trình tôi theo dõi đậu sở. Tôi thật sự không giết người. Càng không nhìn thấy rõ dáng vẻ của hung thủ giết người đâu. Viện mộc dã thì thầm vài câu với tử lệ. Đối phương nghe xong ngẫm nghĩ rồi đồng ý. Được thôi, cứ làm theo lời cậu. Lúc tống giang được thả ra, cậu ta kích động đến mức suýt nữa thì khóc. Gặp người liên tục với viện mộc giã và tử lệ. Tỏ về nhất định mình sẽ gửi cờ hiệu cảm ơn. Tử lệ hừ khẽ. Nhọc còn cậu. Sau này bớt đi mấy chỗ kỳ lạ đó tìm đường chết là được. Lần này không bị hung thủ phát hiện là cậu may mắn đấy. Chứ lần sau có lẽ chưa chắc đâu. Tống Giang gật đầu lìa lìa. Tôi biết, tôi biết, bảo đảm sẽ không có lần tiếp theo. Trước khi đi, viên mục giã còn cố ý dần dò cậu ta. Mấy ngày nay nhớ giữ điện thoại luôn mở nhé. Nếu cần, chúng tôi sẽ còn tìm cậu để phối hợp điều tra. Vâng, tôi biết, chắc chắn sẽ mở máy, anh yên tâm đi. Tống Giang vừa nói vừa lùi ra sau dường như không muốn ở lại cục cảnh sát thêm một giây đồng hồ nào nữa. Sau khi trở lại văn phòng tự lệ lại mở những livestream trước đây của hắc miều lão quái lên xem lần nữa. Quả nhiên phát hiện cậu ta có để lại manh mối nhắc nhở về thời gian và địa điểm của lần livestream sau ở những vị trí không hề thù hút. Tự lệ suy tư nói Nếu Tống Giang có thể nhìn thấy những nhắc nhở đó chứng tỏ những người khác cũng có thể nhìn thấy Không trùng hung thủ nằm trong những fan của hắc miêu lão quái thì sao? Viện mục giã nghĩ ngợi rồi đáp. Nhưng mục đích của tên fan đó làm như vậy là gì đây? Anh đừng quên lời sư thầy Liễu Trần nói. Hệ ai tiếp xúc với mặt nạ đều sẽ khiến ham muốn và ý nghĩ ác độc trong lòng khuếch đại lên. Nếu hung thủ nằm trong số fan đang xem live stream, chẳng lẽ ham muốn trong lòng hắn là giết chết hắc miêu lão quái Tử lệ nhún vai. Ngộ nhỡ tâm lý đối phương có vấn đề, nằm mơ cũng muốn trở thành cái tên cuồng giết người như Hannibal thì sao? Viên Mâu Giã lắc đầu. Nếu là thật thì các anh thảm rồi đấy. Loại người này sẽ không thể dừng tay được sau khi đã nếm mùi máu đâu. Có điều tôi luôn cảm thấy vụ này. Chắc là do người quen gây án. Hơn nữa, xem báo cáo khám nghiệm tử thi của đậu sở, phần đầu, vai và cổ gần như bị chém nát. Điều này chứng tỏ khả năng xả giận lớn hơn một chút. Từ lệ nhũ mày, cậu nói là báo thủ ư. Nhưng chúng tôi đã điều tra quan hệ giao hội của đậu sở. Cậu ta không có bạn hợp tác cùng. Càng không có ai kết thủ oán với cậu ta cả. Trước kia cũng không có ư. Không có. Bắt đầu từ khi làm nghề này, cậu ta luôn làm một mình. ắt hẳn, không tồn tại mâu thuẫn vì phân chia lợi ích. Sau khi nói xong tử lệ lại thở ngắn than dài Ơi giời ơi Còn tưởng cái thằng nhóc tống giang kia Có thể cung cấp manh mối quan trọng cơ Nhưng mà kết quả Vẫn chẳng điều tra được cái gì Viên mục giã cười Cứ từ từ Trên đời này làm gì có tội ác hoàn hảo Chẳng qua là manh mối để giải câu đố Vẫn chưa bị anh tìm ra mà thôi Tử lệ ném tập hồ sơ Trong tay lên bàn Đi thôi dẫn cậu đi ăn trước nhau Sau đó chúng ta lại đến hiện trường vụ án xem thử Hóa ra vừa rồi Viên Mộc dã đã nói nhỏ với tử lệ Xem ra cũng không hỏi được gì khác Thả người về đi Buổi tối tôi theo anh đến hiện trường vụ án Nhìn thử xem sao Hai tiếng sau tử lệ dừng xe Trước cổng nhà máy xi băng bỏ hoang Ở ngoại ô Anh ta xuống xe rồi liếc nhìn cổng lớn Mẹ nhà nó Tên đậu sổ này đúng là biết tìm chỗ thật đấy Đêm hùng khuề khuất Tới cái nơi quỷ quái thế này Thế mà lại còn có người hóng xem trên mạng Viên màu Dã cũng xuống xe Sau đó nhìn về phía nhà máy xi măng bỏ hoang tối tăm. Đúng là địa điểm tốt để làm trò mờ ám Nếu không phải lúc ấy đậu sở livestream Có lẽ đến bây giờ Cũng chưa chắc đã có ai phát hiện ra cái xác đâu Tử lệ bất đắc dĩ Chuẩn đấy Thế giới này chính là như vậy Luôn có hàng trăm hàng nghìn tội ác Lặng lẽ diễn ra ở những ngóc ngách mà người ta không thể nhìn thấy. Viện mộc giã xoay người nhìn về phía tử lệ. Anh đợi ở đây một lát, tôi vào trước xem thử. Tử lệ tự châm thuốc lá cho mình, sau đó dựa vào cửa xe nói với viện mộc giã. Cẩn thận một chút nhở, nếu gặp phải chuyện gì, gọi to lên. Viên mộc giã hừ khẽ, sau đó xoay người đi vào cổng lớn nhà máy xi măng. Trên thực tế, cậu thầm hiểu rõ, lý do cậu tới đây vào đêm hùng khuya khuất là để đọc từ trường tư duy của đậu sở. Đơn giản là để xem lại cảnh livestream giết người đó một lần nữa, từ góc độ khác mà thôi. Nhưng mà ai có thể bảo đảm nhìn từ một góc độ khác không thể phát hiện ra manh mối khác. Hơn nữa viên mục giã luôn cảm thấy nhất định lúc ấy Tống Giang đã nhìn thấy điều gì, nhưng vì nguyên nhân nào đó nên không khai với cảnh sát thôi. Sau khi vào nhà máy xi măng, cậu đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân. Trông tích tắc cậu còn tưởng là từ lệ đuổi theo mình. Kết quả quay đầu lại thì thấy là hai bóng người vừa nói chuyện vừa đi về phía cầu. Viên mộc giả thoáng sững sốt rồi hiểu ra ngay, không phải ai khác tới mà ắt hẳn là đậu sở vào buổi tối hôm đó. Nhưng người bên cạnh cậu ta là ai? Không phải cậu ta luôn làm livestream một mình hay sao? Khi hai người đến gần, viên mộc giả mới nhìn rõ, hóa ra người bên cạnh đậu sở là anh bạn cùng phòng Ngô Tiêu. Điều này đích thực nằm ngoài dự kiến của cậu, dường như hai người bọn họ đang xếp đặt cảnh tượng cho buổi live stream. Ngay sau đó, đậu sở lấy ra một thứ từ chiếc ba lô to màu đen. Viên mục giã nhìn kỹ. Chính là chiếc mặt nạ trường nhĩ tiếu kiếm. Không ngờ lúc ban đầu, thứ này lại ở trong tay đậu sở. Hóa ra mọi thứ, đều do đậu sở sắp đặt sẵn từ trước. Cậu ta bảo ngô tiêu đeo mặt nạ lên giả ma, xây dựng bầu không khí kinh dị cho live stream. Có điều chắc đến chết, cậu ta cũng chẳng hiểu. Tại sao Ngô Tiêu đeo mặt nạ lên lại đột nhiên giống như thay đổi thành người khác cầm đao điên cuồng bổ về phía mình. Mà trong lúc đó, viên Mộc giã chú ý tên Ngô tiểu đã từng hơi xoay đầu về phía tây bắc. Như vậy lúc ấy cậu ta đã nhìn thấy Tống Giang trốn nửa chỗ tối cho nên mới có động tác quay đầu ấy. Sau khi từ trường tư duy của đầu sở biến mất, viên Mộc giã nhanh chóng trè về chỗ tử lệ. mẫu thông báo cho người của anh Tống Giang gặp nguy hiểm từ lệ sừng sốt Không phải thằng nhãi kia lại đi đâu tìm đường chết nữa đấy chú. Lúc ấy, cậu ta đã nhìn thấy hung thủ là ai? Hung thủ cũng nhìn thấy cậu ta. Không biết tại sao thằng nhóc này không nói thật với chúng ta nữa. Hung thủ là ai? Ngô Tiêu. Đạch. Trên đường trở về, tử lệ vô cùng lo lắng gọi điện thoại về cục. Bảo nhóm tiểu lưu nhanh chóng chia làm hai ngà, khống chế hai người tống giang và ngô tiêu trước rồi hăng nói. Kết quả điều khiến viên mộc giã và từ lệ bất ngờ là phía ngô tiểu bị bắt giữ ngay lập tức. Ngược lại là Tống Giang thuật nhìn thật thà, lại không biết tùng tích. Từ lệ tức giận đến độ đập tay lái và nói Đừng để tôi tóm được cái thằng nhóc chết tuyệt đầy. Nếu không tôi tát cho nó xoay răng ra. Viên mộc giã nghe vậy cũng hơi đau đầu. Chỉ mong chiếc mặt nạ đồng kia không rơi vào tay Tống Giang. Trở lại cục cảnh sát. Tiểu lưu đưa hồ sơ của ngô tiêu cho tử lệ. Lúc trước bọn họ vẫn đặt hết sự chú ý và đậu sở. Không ngờ ngô tiêu ở cùng cậu ta, cũng là streamer, hơn nữa còn là streamer ký hợp đồng cùng một công ty. So sánh với đậu sở, tình trạng của ngô tiêu thua kém hơn rất nhiều, chỉ có ít ỏi khoảng 10.000 fan, trong đó hơn một nửa là fan ảo. Tử lệ tiền tay đưa tài liệu cho Viền mục Dã, sau đó quay đầu hỏi tiểu lưu. Cậu ta đâu? Tiểu lưu đáp. Đã ở sẵn trong phòng thẩm vấn rồi ạ Đã tìm thấy mật nọ đồng chưa Tiểu lưu lắc đầu Ngô tiêu nói cậu ta ném đi rồi Ném ư? Ném đi đâu? Tiểu lưu thở dài ai cậu ta nói tiện tay ném vào một khu rừng ở ven đường Em đã cho người đi tìm rồi Trong phòng thẩm vấn Ngô tiêu cúi đầu ngồi đó Không nói không rằng Thậm chí ngay cả tử lệ và viên mộc dã bước vào Cậu ta cũng chẳng phản ứng gì cả Từ lệ cũng không nói nhảm với cậu ta mà hỏi gọn gàng dứt khoát luôn. Tại sao cậu muốn giết đậu sở? Người Ngô tiêu hơi khựng lại rồi từ từ ngẩng đầu lên nói. Tôi không biết. Tôi thật sự không biết tại sao mình muốn giết cậu ấy. Anh cảnh sát. Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Lúc ấy đậu sở chỉ hẹn tôi đến giúp một chút. Làm ít mánh khóe kinh dị mà thôi. Tôi thật sự không biết cuối cùng Sao lại trở thành như vậy viên Mộc Giã thấy cảm xúc của Ngô Tiều Hơi bất ổn nên kiên nhẫn nói Cậu bình tĩnh trước đã Nếu không chúng tôi cũng không giúp được cậu đâu Thôi thì cậu nói trước xem Quan hệ giữa cậu và Đậu Sở thế nào Có mâu thuẫn gì không Ngô tiểu cười đắng ngắt ha, Tôi và Đậu Sở là streamer Ký hợp đồng của một công ty Ở cùng một chỗ Cũng do công ty sắp xếp Cậu ấy làm live stream siêu nhiên Tôi làm live stream đồ ăn ngon Bình thường giữa chúng tôi Không có giao thoa gì cả Nhưng thỉnh thoảng cậu ấy sẽ gọi tôi Đến giả ma để dọa người Trong live stream của cậu ấy Giúp kiểu này là không ràng buộc Hay là có tiền công Có tiền công nghề của chúng tôi không hào nhoáng như mọi người tưởng tượng đâu Ai nghèo thì nghèo mặt dịp Mà giàu thì giàu nứt đố đổ vách Hiện giờ streamer đồ ăn ngon đã xuống dốc rồi. Chút thu nhập làm live stream của tôi. Vốn không đủ nuôi sống nổi bản thân mình. Viện mẫu giã gật cù Sau đó cầm ảnh chụp chiếc màn nạ đồng và hỏi ngô tiêu. Nói về thứ này nhá. Nó là của cậu hay của đậu sở? chồng nháy mắt nhìn thấy tấm ảnh. Người ngô tiêu khẽ rụt lại. Dường như sợ thứ trong ảnh một cách vô thức. Cậu ta do dự một lát mới nói. Là đậu sở mang tới. Cậu ấy chỉ nói cho tôi biết là lấy được thứ này từ một tên bị bệnh tâm thần. Bảo tôi đeo nó để hù dọa fan lúc cậu ấy live stream. Tử lệ đột nhiên đập bàn. Cậu ta bảo cậu hù dọa phan Cậu bền giết cậu ta luôn ư Chính cậu có tin được lời này không? ngô tiểu khổ sở vò tóc. Tôi... tôi cũng không biết lúc ấy bị làm sao. Sau khi đeo cái thứ kia lên... Tôi không thể kiểm soát được bản thân. Nhìn đậu sở thấy rất đáng ghét. Chỉ muốn cậu ấy lập tức biến mất trước mắt mình. Nhưng khi tôi tỉnh hồn lại thì cậu ấy... Cậu ấy đã chết. Từ lệ hừ lạnh Hờ, người đã bị cậu chém thành dưa hấu nát như rồi. Không chết mới là lạ. Hiện giờ, cậu hãy kể lại sự việc từ đầu tới đuôi một lượt. Không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào, biết chưa? Theo ký ức của Ngô Tiêu... Trước kia Đậu Sở đều bảo cô ta đối tóc giả hoặc là mặc váy trắng gì đó vụt ngang qua một góc màn ảnh, cho nên lần này khi Đậu Sở bà cô ta đeo mặt nạ và cầm dao xuất hiện chính diện, làm cậu ta rất bất ngờ. Họ lập đi lập lại kịch bản livestream vài lần, chỉ sợ khi livestream xảy ra sai lầm gì đó, mà khi Đậu Sở lấy chiếc mặt nạ ra, Ngô Tiểu đã cảm thấy đầu óc mình hơi đơ ra, cơ bản là chẳng nhớ được những kịch bản đã bàn dẫn trước đó. Sau khi giấy ra chuyện Ngô Tiểu đờ người ra ngay tại chỗ Cậu ta không biết kế tiếp nên làm gì Vì thế đành phải bỏ lại xác đậu sở ở đó Một mình chạy về phòng trọ Lần đầu tiên cảnh sát tới Đầu óc cậu ta vẫn còn ngờ ngạch Lý trí còn sót lại nói với cậu ta rằng Chỉ cần giả vờ không biết gì cả là được Kết quả khi cảnh sát tới lần thứ hai Cuối cùng cậu ta không vờ vịt nổi nữa Đầu óc sụp đổ hoàn toàn Ngày Ngô Tiểu khai xong Viện Mộc Giá đột nhiên lạnh giọng hỏi Có phải cậu rất kén tị với đậu sở đúng không? Ngô Tiểu ngẩn người Sau đó dùng hai tay ôm lấy đầu giọng khổ sở Dù tôi có cố gắng thế đào Phan vẫn không thích Nhưng đậu sở chỉ cần đến mấy cái nơi Rách nát quay live stream Là sẽ thu hút Phan một cách khó hiểu Dựa vào đâu? Tôi thành thật kiên trì quay video Làm live stream Nhưng không ai muốn xem tiền đầu cờ trục lời kia quay một hai video giả mạo, lừa đảo. Lại có rất nhiều người thích xem. Dựa vào đâu? Những người thích xem cậu ta livestream đều bị bệnh tâm thần hết rồi. nghe đến đó, viên mộc giác đứng dậy ra khỏi phòng thẩm vấn. Bởi vì cậu đã không còn gì để hỏi nữa. Từ lễ thế thế cũng đi ra và hỏi. Cậu cảm thấy những lời ngô tiêu nói đều là thật trong. Ai da, chắc là vậy rồi. Cậu ta ghen tị với đậu sở vì chuyện thu hút fan xem livestream. cho nên khoảnh khắc cậu ta đeo chiếc mặt nạ lên, ham muốn dưới đáy lòng đã bị khuếch đại vô hạn. Chỉ tiếc hiện giờ đâu sở chết rồi, e rằng sẽ mãi mãi không biết cậu ta lấy chiếc mặt nạ kia từ đâu ra nữa. Lúc này Tiểu Lưu chạy tới nói: đội trưởng không tìm thấy chiếc mặt nạ kia. Không tìm thấy u. Tự lệ lập tức bực tức, sau đó anh ta quay về phòng thẩm vấn tìm Ngô Tiêu xác nhận lại vị trí cậu ta vứt chiếc mặt nạ, nhưng từ đầu tới cuối đối phương đều khẳng định rằng. mình ném nó trong cánh rừng nhỏ gần nhà máy xi măng Tự lệ vốn đang muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng lại bị viên mục giã ngăn cản khỏi cần mở rộng phạm vi tìm kiếm nữa nếu không tìm được chứng tỏ đã bị người khác nhặt đi rồi lúc này cậu nhớ tới trong từ trường tư duy của đầu sở rõ ràng cậu nhìn thấy ngô tiêu đeo mặt nạ quay đầu nhìn về phía vị trí của tống giang nhưng vừa rồi khi thẩm vấn ngô tiêu lại không đề cập đến một chữ nào điều này nói lên Lúc ấy kẻ nhìn về phía Tống Giang có lẽ không phải ngô tiêu Mà là cái mặt nạ bằng đồng đó Viên Mộc Giã gấp gáp nói Hãy mau chóng tìm bằng được Tống Giang đi Mặt nạ chắc chắn đang ở trong tay cậu ta Lúc trước nhóm tiểu lưu đã đến địa chỉ đăng ký Trên chứng minh nhân dân của Tống Giang Kết quả cậu ta không ở nhà Cõi số điện thoại di động lưu ở cục cảnh sát lần trước Cũng mãi không ai bắt máy Cũng may đối phương không bắt máy Vì thế từ lệ mau chống định vị tín hiệu di động của Tống Giang Phát hiện cậu ta ở trong một khách sạn gần sân bay Lục viên mộc giã vừa từ lệ tìm được tới nơi Tống Giang đang đeo mặt nạ đồng Liên tục gõ chữ trên máy tính Vừa thay thế từ lệ lập tức thở phào Ôi trời ơi May mà ham muốn lớn nhất trong lòng cái thằng nhóc này Chính là viết tiểu thuyết Thay thế viên mộc giã cởi ngây áo khoác Chùm hẳn lên đầu Tống Giang Sau đó mới từ từ tháo mặt nạ trên đầu cậu ta xuống Đối với thứ này, từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn ôm lòng sợ hãi, cho nên cũng không dám chạm trực tiếp vào bằng tay, càng không dám nhìn nó lâu. Tống Giang bị tháo mặt nạ xuống rồi, ban đầu vẫn có vẻ mặt ngờ ngác. Cuối cùng tử lệ đập một cú lên đầu cậu ta, cậu ta mới đột nhiên tỉnh táo. Ơ, sao các anh lại ở đây? Tử lệ hừ lạnh. Nhọc còn được lắm, cả cảnh sát cũng dám đùa rỡn hạ. Tống Giang nhìn cảnh sát xung quanh một lượt, sau đó lại nhìn viên mộc giã. Tôi... viết tiểu thuyết cũng phạm pháp ư. Tử lệ dân sôi máu. Bình thường, lúc cậu viết tiểu thuyết, đều phải đau mà nạ hả. Tống Giang lập tức hơi trột dạ. Cũng không nhất định, phải xem trạng thái. Viên mộc giã không ngờ, đã đến lúc này mà cái thằng nhóc kia vẫn còn cãi bướng. Xem ra lúc trước mình đã coi thường cậu ta. Vì vậy cậu thở dài. Lần này, nhóc con nhà cậu cao số thật đấy. Cậu có biết suýt nữa cậu đã gây ra họa lớn không hả? Tống Giang sừng sốt. À, không phải tôi chỉ viết tiểu thuyết thôi ư Từ lệ tức giận gắt. Mẹ nhà đó còn làm nhảm, dẫn đi. Trước khi đi, viên mục giã vẫn không yên tâm trở lắm. Vì thế cậu trưng dụng luôn cái khăn trải giường của khách sạn để bọc thêm một lớp nữa bên ngoài ao khoác của mình, tránh cho mình và người khác bị nó mê hoặc Trên đường trở về, cậu vừa ôm chặt chiếc mặt nạ đồng, vừa đọc tiểu thuyết mà Tống Giang gõ ra khi đeo thứ này. Nào ngờ khi xem xong, cậu dứt khoát bấm xóa luôn. Từ lệ ở cạnh thế vậy thì buồn cười hỏi, sao lại xóa, viết không hay à? Viên Mâu Giã lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Cũng chẳng phải là hay hay giờ nhưng mà quá đen tối, không thích hợp cho người có tâm lý không tốt đọc. ai da, chuyện như thế này. Là tùy theo người mà khác nhau Ví dụ như chiếc mặt nạ đồng trong lòng cậu Chẳng lẽ tất cả mọi người Đều bị nổ mê hoặc sao Thế nào, anh muốn thử hả Khỏi thử, khỏi nho, Chắc chắn tôi sẽ bị mê hoặc <cười> Bởi vì từ sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát Tôi luôn mơ tưởng một ngày kia Có thể lên làm anh cả của giới cảnh sát Cố hàm muốn lớn như vậy Làm sao mà không bị mê hoặc cơ chứ Về phần cậu Trong vô dục vô cầu, chắc là không thành vấn đề nhỉ. Viện Mộc Giã ngẫm nghĩ, lòng người khó dò là người thì sẽ có hàm muốn. Nếu thật sự vô dục vô cầu, liệu có còn là người không? Trước mặt nạ trường nhĩ Tiếu Kiểm được tìm ra, cuối cùng lời nguyên kéo dài hơn 20 năm đã hoàn toàn chấm dứt. Bởi vì đậu sở đã chết, cho nên chẳng ai biết trước cậu ta còn có ai từng bị mặt nạ mê hoặc không. Trong chuyện này, mặc dù Ngô Tiêu hơi oan uổng, nhưng quả thật trong lòng cậu ta cũng ghen ghét đầu sờ đến mức thù hẳn. Nếu không, cho dù cậu ta bị mặt nạ mê hoặc thật, cũng chưa chắc nhất định sẽ gây ra chuyện giết người. Bởi vì trước đầu sờ, chắc chắn không chỉ có một người từng có được chiếc mặt nạ đồng này. Mặc dù chắc chắn bọn họ cũng phát tiết ham muốn trong lòng, nhưng lại không gây ra hậu quả nghiêm trọng, tương tự như Tống Giang hoặc là hai bệnh nhân tâm thần hù dọa người đi đường trước đó. Cho nên cuối cùng mọi chuyện vẫn được quyết định do nội tâm của người bị mê hoặc là thiện hay là ác. Tống Giang bị giam 5 ngày vì cản trở người thi hành công vụ. Trong lúc đó Viện Mộc Dã có đến gặp cậu ta một lần, muốn hỏi thử, tại sao lúc ấy cậu ta muốn bao che cho Ngô Tiêu? Tống Giang lắc đầu, lúc ấy không phải tôi muốn bao che cho ai, tôi chỉ lo lắng nếu để cảnh sát bắt được Ngô Tiêu, chuyện mặt nạ sẽ bại lộ rất nhanh. Cho nên tôi mới không nói thật với cảnh sát. Chiếc mặt nạ đó quan trọng với cậu như vậy sao? Tôi đã đọc những tiểu thuyết cậu viết trước kia, Rất hay mà. Tống Giang nghe xong cũng nói với về mặt mờ mịt. Nói thật tôi cũng không biết lúc ấy mình bị làm sao nữa. Tôi chỉ cảm thấy cái mặt nạ đó rất đặc biệt. Đeo nó vào và gõ chữ nhất định sẽ dâng đầy linh cảm. Hình dung cảm giác này như thế nào nhỉ? Giống như là bị ma quỷ ám ảnh vậy á. Ai xa. Có một số việc Vẫn nên thành thật và kiên trì Bước từng bước một thì hơn Có thể tiếp tục tìm linh cảm Nhưng mà đừng nghĩ đến chuyện đầu cơ trục lợi Biết chưa Tống Giang thành thật gật đầu Yên tâm đi anh Viên Tôi biết về sau nên làm thế nào Xử lý xong chuyện của Tống Giang Viện mục giã mang chiếc mặt nạ về số 54 Tuy nói thứ này là văn vật Viện bảo tàng đánh mất năm xưa Nhưng bởi tính đặc thù của nó Cho nên tạm thời không thể trả nó lại Thật ra trước đây tử lệ nói Tân Trí Dũng rất lợi hại Năm xưa không bị mặt nạ đồng mê hoặc Nhưng cậu lại cảm thấy Sự việc không đơn giản như thế Sau đó cậu cũng chứng thực được Ở chỗ lão lâm Năm đó thầy hướng dẫn của Tân Trí Dũng Là triệu văn tài Hướng dẫn rất nhiều nghiên cứu sinh cùng lúc Mặc dù Tân Trí Dũng không phải người kém cỏi nhất Nhưng cũng không phải xuất sắc nhất Ít ra trên anh ta Còn có lý mộc khả và dương trì là hai học trò đắc ý của Triệu Văn Tài. Cho nên hầu hết thời điểm, chuyện tốt vốn chẳng tới phiền Tần Trí Dũng. Ai ngờ bởi vì trước màn đạ đồng quái quỷ đó, Triệu Văn Tài mất đi hai học trò cưng. Cuối cùng chỉ đành không được tốt nhất thì chọn tốt nhỉ. Chọn Tần Trí Dũng không hề tương xứng và cũng chẳng nổi bật, làm đối tượng bồi dưỡng chính. Cho nên trong mắt viên mục giả, mặc dù năm xưa Tần Trí Dũng không thật sự đeo trước màn đạ đồng, nhưng vẫn bị nó mê hoặc. mãi mãi đeo nó ở trong lòng vì không biết rõ rốt cuộc mặt nạ đồng dùng chiêu trò gì cho nên lão lâm quyết định khóa nó trong nhà kho của số 54 đồng thời để đề phòng những người khác của số 54 bị mê hoặc anh ta bảo viên Mộc giã tự mang vào khóa kỹ nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là khi một mình viên Mộc giã đưa mặt nạ vào trong người luôn luôn ổn thỏa nhất là cậu mà cũng xảy ra chuyện Lúc ấy, cả đám đoàn phong đều chờ ở bên ngoài. Chỉ cần viên mộc giã vừa ra khỏi, bọn họ sẽ khóa chặt cửa nhà kho lại. Ai ngờ cậu đi vào cả buổi rồi mà cũng chưa ra. Trường Khai gọi mấy tiếng ngoài cửa, nhưng bên trong lại chẳng ai đáp lời. Lòng đoàn phong lập tức trùng xuống. Anh ta bảo những người khác chờ ở cửa, rồi tự mình vào xem tình hình. Theo lý mà nói, với sự vững vàng của viên mộc giã, ắt hẳn sẽ không bị ảnh hưởng mới đúng. Nhưng khi đoàn phong vào trong, anh ta lập tức bị sốc vì cảnh tường trước mặt. Viên mục giã đưa lưng về phía cửa, đứng trước ngăn tủ chuẩn bị bỏ màn nạ đồng vào. Đoàn phong khế gọi cậu, nhưng cậu chẳng có chút phản ứng. Anh ta bền chậm rãi tới gần. Lúc này, Viên mục giã mới từ từ quay đầu. Chẳng qua trước mặt nạ trường nhĩ tiếu kiểm kia đã đeo lên mặt cậu rồi. Đầu tiên, đoàn phong hơi sững sờ. Sau đó vừa tới gần, vừa nhẹ giọng nói Này, chồng cậu đeo lên, cũng hay hò vào phết đấy Có điều viên à, tốt nhất đừng nên đeo thứ này lung tung Nghe lời nào, tháo xuống, bỏ vào trong ngăn tủ đi Đáng tiếc viên mộc giả không có bất cứ phản ứng gì với lời nói của đoàn phong Cậu cứ nhìn anh ta chầm chầm mãi, cũng không nhúc nhích gì Về sau đoàn phong nhớ lại Lúc đó anh ta muốn đổ mồ hôi lạnh luôn Bởi vì anh ta thật sự không thể nào tưởng tượng Người như viên mục dã mà bị khuếch đại ham muốn trong lòng Thì sẽ xảy ra chuyện gì Ai ngờ khi anh ta đang suy xét Có cần nhanh chóng bảo trương khai về phong thí nghiệm Mang một liều thuốc mê tới Để đánh gục cậu trước hay không Viên mục dã lại tự chủ động tháo mặt nạ đồng xuống Sau đó mỉm cười nhìn đoàn phong Do anh sợ à Thế thế đoàn phong vội bước đến giật chiếc mặt nạ sau đó ném vào trong ngăn tủ như phải bỏng, không nghĩ ngợi thêm một giây đồng hồ nào, khóa luôn cửa tủ lại. Nhìn một loạt động tác liền mạch của anh ta, viên mục giả buồn cười. Sao thế? Anh cũng sợ bị thứ này mê hoặc ư? Đoàn phong đấm vào vai cậu thầm sợ hãi. Không phải đã bảo cậu khóa nó trong ngăn tủ ư? Sao cậu còn đeo lên mặt mình? Viên mục giả liếc nhìn ngăn tủ rồi bảo. Nói ra có lẽ anh không tin, là chính thứ kia không muốn bị nhốt ở đây. Hóa ra vừa rồi, khi viên mục giã bỏ mặt nạ đồng vào trong ngăn tủ, chiếc khăn trải giường rõ ràng đã bọc kín mít, lại bỗng tự mở ra. Đôi mắt cười cong cong đó chầm chầm vào viên mục dã như thể đang nói. Mày dám đeo lên thử không? Mặc dù viên mục giã thầm hiểu là chiếc mặt nạ đồng đâm mê hoặc mình, nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn đeo nó lên, bởi vì cậu muốn biết vì sao ai cũng không trốn khỏi sự mê hoặc của thứ này. Trong khoảnh khắc đèo nó Cậu đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác lạ lùng Cứ như không có gì mình không làm được Chỉ cần mình muốn Là có thể có được mọi thứ mình cần Loại cảm giác này giống như thuốc viện Làm người ta vui vẻ chịu đựng Muốn dừng mà không được Đơn Phong tò mò Nếu đã như vậy Làm sao cậu giữ được sự tỉnh táo Rốt cuộc ham muốn trong lòng cậu Có bị khuếch đại vô hạn không Viên Mậu Giã mỉm cười Anh đoán xem Sau đó không đợi đoàn phong trả lời, cậu đã ra khỏi nhà khò trước. Mọi người canh bên ngoài, thấy viện mộc giã và đoàn phong nối gót nhau ra ngoài, thì cả bọn lập tức thở vào, trường khai ôm trầm lấy viện mộc giã. Viện, sao anh đi vào lâu thế? Không phải là bị cái thứ tà ma kia câu mất hồn rồi đấy chứ? Viện mộc giã mỉm cười nhìn sang đoàn phong và đáp. Suýt thì như vậy đấy. Có điều may mà đội trưởng đoàn kịp thời vào sách tôi ra. Viện Mộc Giã không hề nói với ai về cảm giác chân thật sau khi đeo mặt nạ đồng bởi vì cảm giác này thật sự quá khổ sở cũng khiến cậu nhận ra không phải mình không có hàm muốn mà là có quá nhiều hàm muốn Mấy ngày nay Thẩm Thiên Vũ và Lệ Thần ở chung khá tốt bởi vì mỗi ngày Thầm Thiên Vũ đều phải đến bệnh viện để tập luyện phục hồi chức năng cho nên Lệ Thần chịu trách nhiệm đi theo bảo vệ cạnh cậu ta Tuy vẫn chưa điều tra được ngay kẻ chủ mưu đằng sau chuyện y tá giả lần trước, nhưng cũng đã lập hồ sơ vụ án bên phía tử lệ rồi, cho nên chỉ cần đối phương không phải là đồ ngốc, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không tiếp tục cử sát thủ đến đây nữa. Nhưng điều khiến viên mục giã không ngờ là chẳng những đối phương làm như vậy mà còn tìm một tổ chức sát thủ được xưng là chưa bao giờ thất bại. Nhận vụ làm ăn này. Lúc ấy đã là hơn 8 giờ tối, viên Mộc giã đang dạy lớp văn hóa cho đầu to ở số 54 thì bỗng nhận được một tin nhắn do lệ thần gửi tới nội dung tin nhắn không nhiều lắm bên trên viết một địa chỉ và hai chữ máu tới lúc này viên Mộc giã mới nhớ hôm nay đáng lẽ lệ thần đưa Thẩm thiên vũ đến bể bơi của trung tâm phục hồi chức năng để tập luyện mà địa chỉ trong tin nhắn là trung tâm phục hồi đó theo lý mà nói lệ thần cũng đã tới thủ đô một khoảng thời gian rồi Bình thường cậu ta chưa bao giờ gửi tin nhắn kiểu này cho viên mộc giã Trừ khi gặp phải nguy hiểm thật sự Tất nhiên viên mộc giã không hề do dự Dặn dò đầu to vài câu rồi lập tức chạy qua đó Lúc đầu viên mộc giã đoán Có thể là thầm thiên vũ lại gặp sát thủ muốn lấy mạng cậu ta Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thấy dù có gặp phải sát thủ thật Một mình lệ thần cũng đủ để đối phó rồi Cho nên nếu cậu ta xin cậu giúp đỡ Thì chứng tỏ đây là chuyện Lệ thần không thể giải quyết Trong phạm vi năng lực của cậu ta Khi Viên mẫu giã chạy đến Trung tâm phục hồi chức năng Hầu hết đèn trong tòa nhà đã tắt Cậu gọi điện thoại cho lệ thần Nhưng đối phương không bắt máy Cậu bên gọi cho Thẩm thiên vũ Kết quả thằng nhóc này còn tắt máy luôn Viên mẫu giã lập tức nhận thấy Sự việc có vấn đề Cậu sờ và côn xích đeo bên hông Sau đó đi vào Qua cửa sau của tòa nhà Theo bảng chỉ dẫn ở sành tầng 1 Bể bơi của trung tâm phục hồi chức năng này phải ở tầng 3 mà vừa rồi trước khi lên viên mộc giã đã liếc nhìn thử hiện giờ cả tòa nhà chỉ còn có tầng 3 vẫn sáng đèn sợ đi thang máy sẽ bị người phê kia phát hiện viên mộc giã chọn đi thang bộ mà khi lên đến tầng 3 cậu lại thấy trong hồ bơi chẳng còn một bóng người chiếc nạng trống không bao giờ rời người của thẩm thiên vũ nằm trọng chờ dưới đất sau khi thấy chiếc nạng tìm viên mộc giã trùng xuống Với tình trạng hiện giờ của thầm thiên vũ Cậu ta không đời nào chạy thoát Nếu không có sự bảo vệ của lệ thần nghĩ đến đây viên mẫu giã lấy điện thoại Muốn gọi cho đoàn phong Nhưng lại phát hiện điện thoại di động của mình Không có tín hiệu trong tòa nhà Cậu nhận ra ngay Có lẽ tín hiệu di động trong tòa nhà này Đã bị đối phương chặn lại Nên người trong tòa nhà không có cách nào Liên lạc được với bên ngoài Nhưng làm sao lệ thần gửi được tin nhắn kia đi Cậu ta đã chạy ra rồi ư hay là cậu ta gửi đi trước khi tín hiệu bị chặn với tình huống trước mắt khả năng sau lớn hơn nếu lệ thần không còn ở trong tòa nhà chắc chắn cậu ta sẽ liên hệ với viên mục giả trước tiên chứ không phải không gọi được điện thoại giống như bây giờ đầu tiên có một điều có thể chắc chắn đó chính là lối ra của tòa nhà không hề bị khóa nếu không viên mục giả cũng chẳng vào được một cách nhẹ nhàng như vậy nhưng nếu lối ra không khóa tại sao lệ thần và thầm thiên vũ không chạy ra ngoài Trên người lệ thần có thiết bị tàng hình, nếu muốn chạy, ông trời cũng không cản được. Cho nên hiện giờ, lý do duy nhất hắn chưa rời khỏi tòa nhà, chính là thầm thiên vũ không chạy được. Thằng nhãi này có một chân bị tiểu cờ rất nghiêm trọng, cho nên nếu rời nặng cậu ta sẽ là kẻ tàn tật chính hiệu. Nghĩ đến đây, viên mục giã cẩn thận quan sát về nước dưới nền. Từ những dấu vết đó, không khó nhận ra, trước đây át hẳn là có một người bị người khác túm ra khỏi nước. Sau đó kéo một mạch về phía phòng thay quần áo. Người bị kéo là thầm thiên vũ chắc rồi. Có điều nhất thời viên mộc dã không làm rõ được người kéo cậu ta đi rốt cuộc là ai. Vì thế cậu dò theo vệt nước đi vào phòng thay quần áo. Kết quả lại nhìn thấy điện thoại của thầm thiên vũ đã tan nát nằm dưới đất. Cậu phát hiện không khí bên trong thoảng mùi khói thuốc súng. Xem ra chiếc điện thoại di động đáng thương này đã bị đạn bắn nát. Chỉ mong vận may của chủ nhân nó tốt hơn nó một chút. Diện tích phòng thay quần áo không rộng lắm. Lếp mắt một cái là có thể thấy trong đó có ai trốn hay không. Trên ghế dựa vắt một cái khăn tắm ướt đẫm. Trông có vẻ người đưa thầm thiên vũ tới đây chắc là lệ thần rồi. Duy cho cùng sát thủ sẽ không tốt bụng cho cậu ta thay quần áo khô rồi mới tiễn cậu ta lên đường đầu nhỉ. Viện mộc dã nhìn xung quanh một vòng rồi lôi ra ngoài. Mặc dù thẩm thiên vũ thay quần áo khô xong rồi Từ đây không còn dấu vết nữa Nhưng suy đoán theo tình hình trước mắt Lúc ấy chắc là lệ thần Dẫn thần thiên vũ chạy trốn Sau đó Viện Mộc Dã lại đến sành lớn của tầng 3 Xem bảng hướng dẫn thoát hiểm trên tường Thì thấy tòa nhà này có 7 tầng Tầng 1 là nhà sách Tầng 2 là trường dạy bổ túc Tầng 3 là trung tâm phục hồi chức năng Tầng 4 trở lên là văn phòng Của các công ty Tuy trước mắt chỉ có tầng 3 sáng đèn, nhưng theo viên mục giã phân tích, tầng 1 chắc đã không còn ai, cho dù là thầm thiên vũ và lệ thần hay gã sát thủ. Theo lý mà nói, vào thời gian này, trừ bỏ trung tâm phục hồi chức năng, những tầng còn lại đều đã đóng cửa tan làm, cho nên nhất định lệ thần đã dẫn thầm thiên vũ trốn lên một trong những tầng đó. Nhưng cụ thể là tầng nào? Hiện giờ viên mục giã không đoán được, nhưng nếu là cậu dẫn thầm thiên vũ chạy trốn, chắc chắn sẽ đi lên trên bởi vì phê sát thủ đi từ phía dưới lên cho nên cậu chỉ có thể giấu kỹ thầm thiên vũ có chân cẳng không tiện trước sau đó mới nghĩ cách đối phó với đối phương cậu biết tìm tầng tầng một thật sự quá chậm thay vì vậy thà răng đánh động để dụ sát thủ ra trước cậu muốn xem thử rút cuộc đối phương là nhân vật lợi hại kiểu gì mà cả lệ thần cũng không dám đánh trực diện sau khi ra quyết định viên mục giả bèn vào thang máy sau đó ấn nút lên tầng cao nhất. Cậu tin, chỉ cần thang máy vừa di chuyển, đối phương sẽ biết bên trong tòa nhà này lại có những người khác tới. Cửa thang máy ở tầng 7 mở ra kết tinh. Việt Mộc Giã bước ra ngoài, thấy rằng tầng 7 là một công ty game. Cậu nhìn xích sắt trên cửa, xem ra thầm tiên vũ và lệ thần không thể trốn ở tầng này, vì thế cậu lại vào thang máy tới tầng tiếp theo. Ai ngờ lần này, Cửa thang máy mới vừa mở Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ Đã bước tới Viện mục giả thấy đối phương kéo vành nón Sụp xuống rất thấp Cậu chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt dưới của người nọ Viện mục giã thử hỏi Chào anh Cho hỏi hiện giờ trong tòa nhà này Còn cơ quan nào đang kinh doanh vậy Bảo vệ nói bằng giọng trầm thấp Ngoại trừ trung tâm phục hồi chức năng Ở tầng 3 Tất cả những nơi khác còn lại đều đóng cửa rồi Viện mộng giã âm thầm quan sát tên bảo vệ này. Rõ ràng về quần áo thì đối phương chuyên nghiệp hơn gã y tá giả trước kia nhiều. Ít nhất nhìn sơ, không thấy có sở hở nào quá lớn. Có điều cậu vẫn ngửi thêm mùi thảo dược thoang thoảng trên người tên bảo vệ này. Mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cậu vẫn lặng lẽ ấn nút tầng 3. Thằng máy nhanh chóng đến tầng 3. Sau khi mở cửa, viện mộng giã bước ra ngoài trước, sau đó quay đầu lại nhìn bảo vệ đứng bên trong. nhưng từ đầu đến cuối đối phương đều không ngần đầu. Cậu hiểu tại sao đối phương không dám ngần đầu nhìn mình, bởi vì chỉ cần để cậu nhìn vào mặt người nọ, cậu sẽ lập tức nhận ra thân phận thật sự của đối phương. Mùi thảo dược này đã gây ấn tượng sâu sắc với viên mộc giã từ lần đầu tiên cậu gặp thạch lỗi. Tuy trên người A Chiết không có mùi này, nhưng gã tiếp xúc lâu dài với thạch lỗi, nên dĩ nhiên sẽ bị dính ít nhiều. Có điều viên mộc dã không ngờ, Đối phương vùng tay quá chán đến vậy, giá của thạch lỗi và A Chiết không hề rẻ. Xem ra đối phương muốn đẩy thầm thiên vũ vào chỗ chết bằng bất cứ giá nào. Hơn nữa vừa rồi, ở trong thang máy, chắc chắn A Chiết cũng đã nhận ra cậu. Đơn giản là hai người bọn họ đều hiểu, nhưng giả vờ không biết mà thôi. Thảo nào lệ thần không dám đối đầu chính diện, nếu để A Chiết nhìn thấy cậu ta thì hoàn toàn xong đời. Vì thế bây giờ phải nhanh chóng tìm cho bằng được lệ thần và thẩm thiên vũ, không thì thằng nhóc quẻ đó chết chắc. Trở lại tầng 3, viên mẫu giãn nhanh chóng thẩm tính toán kế sách đối phó tiếp theo. Dựa theo tác phong làm việc, từ trước đến giờ của đám thạch lỗi, tỷ lệ cứu được thẩm thiên vũ hầu như bằng không. Nhưng đối phương là một tổ chức ham lợi ích tuyệt đối, miễn là lợi ích đủ lớn, chứa chắc không thể vào trận, rồi lại đổi phe. Ái ngờ ngay khi viên mẫu giã hạ quyết tâm Cậu lấy thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vệt nước. Ngay sau đó, vệt nước kia từ từ biến thành một mũi tên chỉ về phía căn phòng thay quần áo lúc trước. Cậu thấy thế, bèn chạy nhanh qua đó, đẩy cửa vào. Thấy bên trong chẳng khác gì vừa rồi, vẫn liếc mắt một cái là có thể thấy hết. Bởi vậy nhất thời cậu cũng không rõ, tại sao lễ thần còn dẫn mình trở lại đây. Ngay khi còn đang ngơ ngỡ đứng tại chỗ, Cậu trần nghe thấy rộng lệ thần văng lên bên tay. Giờ thạch lỗi đang ở phòng điều khiển của tòa nhà đấy. Chỉ có chỗ này trên tầng 3 là không có camera giám sát. thẩm thiên vũ đã bị tôi giấu ở một nơi tạm thời an toàn. Viên mục giã thầm thở vào nhẹ nhõm. Cậu khề khẽ nói với lệ thần. Được, tôi biết rồi. Phòng điều khiển ở tầng mấy? Lệ thần trầm rộng. Anh muốn thì tìm thạch lỗi ư? Cả luôn chỉ nhận tiền chứ không nhận người đâu. Thẩm thiên vũ lại không thân cũng chẳng quen gì với anh, gã sẽ không đời nào từ bỏ kế hoạch vì anh. Đương nhiên viên mộc giã biết điều đó, nhưng sự việc đã tới nước này, cho dù hôm nay thầm thiên vũ may mắn chạy thoát, vậy còn về sau thì sao? Người thạch lỗi muốn giết, cuối cùng có chảy đằng trời, thay vì nhát gan chờ chết, chẳng bằng bàn điều kiện với đối phương. Không đợi lệ thần nói gì thêm, viên mộc giã dặn dò, cậu giấu mình cho kỹ, tôi gặp thạch lỗi, rồi sẽ tự có cách. Đối phương im lặng vài giây rồi nói Được rồi Phòng điều khiển ở ngoài cùng bên trái tầng 1 Nếu thật sự không thể bàn được Tôi thấy thả bỏ đi Viên mẫu giã không lên tiếng Mà xoay người đi tới hướng thẳng mấy Thật ra cậu ngầm hiểu Mình chẳng phải chúa cứu thế gì hết Dẫu sao trên đời này Có quá nhiều người cần giúp đỡ Cậu có ba đầu sấu tay cũng không thể lo hết được Nhưng nếu đã để cậu đụng Phải chuyện của Thẩm thiên vũ Hơn nữa còn là bản thân mình Thiếu nợ ân tình của người ta trước Thế thì cậu không thể mặc kệ Về phần kết quả như thế nào Cậu cũng chỉ có thể dốc hết sức thôi Thằng máy đi thẳng xuống dưới Cuối cùng dừng ở sành lớn tầng 1 Viện mục dã vừa đi ra ngoài là nhìn thấy à triết Trong dáng về nhân viên bảo vệ Đang đứng ở cách đó không xa chờ mình à triết nói với giọng quái gở, Sao cậu cứ nhớ âm hồn không tàn mãi thế Nhưng viên mẫu giã chưa bao giờ để bụng sự châm chọc mỉa mai của A Chiết. Thạch lỗi đâu? A Chiết khẽ nghiêng đầu sang một bên. Đang chờ cậu ở phòng điều khiển, nằm tận cùng bên trong kìa. Viên mẫu dã thở hắt ra, sau đó bất đắc dĩ đi đến gõ cửa. Dòng thạch lỗi vang lên từ bên trong. Vào đi! Viên mẫu dã đẩy cửa vào. Cậu thấy thạch lỗi đang nhàn nhã, ngồi trước một màn hình giám sát, mỉm cười nhìn về phía mình. Ôi trả, gần đây cơ hội gặp mặt của chúng ta hơi nhiều nhỉ. Viên mục giã mỉm cười, sau đó kéo ghế dựa, đến ngồi trước mặt thạch lỗi. Cậu nói một cách gọn gàng dứt khoát. Đối phương bỏ ra bao nhiêu tiền? Thạch lỗi hơi ngả người ra phía sau, rồi hỏi bằng về mặt tò mò. Thẩm thiền vũ và cậu có quan hệ không bình thường nhỉ? Lục trợt, chính là cậu ta liên hệ với chúng tôi lên đảo, cứu cậu. Bây giờ cậu lại chủ động tới đàm phán với chúng tôi Để cứu cậu ta Đương nhiên viên mục giã sẽ không nói về thạch lỗi Người liên đạo vốn không phải thầm thiên vũ Cậu đành phải cam chịu nói Cho nên chuyện này tôi cần phải quản Thạch lỗi cười Cậu biết tính tôi đấy Nếu tôi đã nhận vụ làm ăn này Thẩm thiên vũ nhất định phải chết Cho nên tôi mới muốn hỏi thử Đối phương cho anh bao nhiêu tiền Có lẽ anh không hiểu tình hình của thầm thiên vũ lắm Gia tài của cậu ta Có lẽ còn giàu có hơn khách hàng của anh đấy thạch lỗi nhún vài Thế thì sao Làm ăn phải giữ chưa tín Danh tiếng của công ty chúng tôi trong nghề Rất tốt Tuyệt đối không thể đập bảng hiệu của mình Vì một vụ làm ăn Phải không Viên mục giã tin lời này Chẳng quá đồng thời cậu cũng tin thạch lỗi là kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ tuyệt đối Chỉ cần miếng mồi đủ lớn, tật nhiên gã rồi có cách xử lý chuyện danh dự này. nghĩ đến đây, cậu bèn cười nói, ra điều kiện đi mà, không chừng Thẩm Thiên Vũ có giá chịu hơn so với khách hàng của anh thì sao? Tịch lỗi thấy cậu cố chấp như vậy bèn gật đầu. Được, nếu muốn bàn điều kiện với tôi, cũng không phải không được. Nhưng mà cần phải bày tỏ chút lòng thành chứ. Bây giờ, cậu bảo Thẩm Thiên Vũ, Giả giáp mặt nói với tôi Nếu cậu ta có thể chấp nhận Điều kiện của tôi Vậy thì từ nay về sau thẩm Thiên Vũ chính là khách hàng của chúng tôi Nếu không Tôi cũng chỉ có thể hoàn thành đơn đặt hàng Thay khách hàng hiện giờ thôi Cậu cảm thấy thế nào? Tầm 110 xin kết thúc tại đây Mời các bạn đăng ký kênh Liêu diễn sách phát Để đón nghe các tập tiếp theo nhé